chương năm trăm linh hai bọn họ trốn không thoát mỹ hát ngươi cũng đã nhìn ra chúng ta vật tư thiếu nghiêm trọng các loại hàng hải thiết bị cũng không có ngươi dám lẻ loi một mình ngồi thuyền nhỏ trên biển cả đi nghĩ đến không chỉ là đối với mình thực lực có tự tin còn có nhất định hàng hải kiến thức ngươi biết gần nhất có thể bổ cấp ở chỗ nào không dịch thần nói rằng ta hiện tại ngược lại là có điểm bội phụ các ngươi vũ khí không nhiều lắm một bả hàng hải ý đồ không có kim chỉ nam không có trên cơ bản rời bến đồ cần dùng toàn bộ đều không có hiện tại ta đều không biết đệ lên ngươi nhóm thuyền là bị các ngươi cứu vẫn là ta cứu các ngươi mỹ hạt tuy là làm theo ý mình nhưng cũng không phải lãnh ngạo khó có thể trung đụng người tương phản đạt được hắn công nhận người là rất dễ dàng trung đụng đặc biệt hắn hiện tại vừa mới xuất đạo còn mặc dù lạnh tĩnh trầm ổn nhưng là có thanh niên nhiệt huyết so với sau này trở thành thiên hạ đệ nhất đại kiếm hào chính hắn mà nói bây giờ mỹ h ạ t thì càng dễ dàng chung sống ha ha ngươi nói như vậy cũng không tính là sai rồi ít nhất chúng ta hiện tại cũng không biết đi đâu cái phương hướng dịch thần thản nhiên nợ nụ cười tuy là hiện tại vật tư thiếu không có biện pháp cho ngươi làm cái tiệc chào đón thế nhưng trong mắt của ta quân tử chi dao nhạt như nước chơi thân một ly nước trong là đủ mỹ h ạ t ngươi cho là thế nào mỹ h ạ t mắt sáng lên mắt ưng một dạng sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm dịch thần ước chừng nhìn ba giây đồng hồ mực có dơ ly lên có thể lại cho ta một ly sao dịch thần nghe vậy nhất thời nở nụ cười tuna, cả dù nạ c ả dù dạ nghe xong cũng lộ ra nụ cười sáng lạ phía trước dịch thần đã nói cho các nàng biết ở vĩ đại tuyến đường an toàn cái này địa phương bất kể là làm hải tặc vẫn là hải quân cũng hoặc là là quân cách mạnh lại b ờ r ồ hết thể đều tốt một chiếc thuyền một đám thuyền viên là tuyệt đối không thiếu được mắt h ư n g mỹ hạt tuy là còn tuổi trẻ nhưng nhãn quang cực kỳ hảo xù nạ cùng c ả d ù dạ đều cảm nhận được bất phàm của hắn làm thuyền viên hiển nhiên là lựa chọn tốt thiếu úy bọn họ chạy bị t ạ c được nhất tháp hồ đồ hải quân trên thuyền quân tào thấp giọng nói rằng bọn họ trốn không thoát thiếu úy đi tới một bên liên tục lấy ra vài cái điện thoại trùng mỹ hát người người rời bến đều có cùng với chính mình mẫu tường hoặc tài bảo hoặc danh dự hoặc địa vị n g ư ờ i đây bóng đêm hạ xuống dịch thần ngồi nghiêng ở trên m ũ i thuyền đối với mỹ hạt nói rằng ta muốn khiêu chiến hết thệ cường đại kiếm hảo trở thành vĩ đại tuyến đường an toàn đệ nhất đại kiếm hảo mỹ hạt giọng của biến đổi thanh âm của hắn tràn đầy ngạo nghễ khí phách cùng tự tin ở nơi này mới mười mấy tuổi trên thân nam nhân dịch thần thấy được tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hảo bóng dáng cũng nhìn thấy một cái mới sinh kiếm hảo lấy tay bên trong đào phong lưới đao ở vĩ đại tuyến đường an toàn bổ ra thuộc về hắn truyền thuyết cái này cũng không dễ d à n g à hiện tại vĩ đại tuyến đường an toàn đệ nhất đại kiếm h à o là ai dịch thần tò mò hỏi xem mắt tưng bộ dạng là hắn biết khoảng cách v ì bọn họ ra biển thời gian ít nhất có hai mươi năm trở lên bây giờ mỹ h ạ t hiển nhiên còn không phải thế giới đệ nhất đại kiếm h à o nếu không liền không phải hải quân truy hắn mà là hắn đuổi theo hải quân chém ta rời bến phía trước thế giới đệ nhất đại kiếm h à o là mỹ giả mổ tổ ngự xạ xi、si. bất quá ở ta rời bến sau đó hắn đã bị một cái tên là tham la nhân đánh bại mỹ hạt nói ra bất kể là người đều là ta muốn khiêu chiến người lẽ nào ngươi liền định thừa lúc một con thuyền phá thuyền nhỏ đi vĩ đại tuyến đường an toàn hay sao ta nghe dịch thần nói vĩ đại tuyến đường an toàn dường như rất kinh khủng càng tiếp cận vĩ đại tuyến đường an toàn điểm cuối hải vực lại càng hay thay đổi coi như là hải quân tốt nhất chiến hạm cũng giống vậy gặp phải hủy diệt trên biển cả tình huống Cả được dù ra nhịn không được nói rằng, mỹ h ạ t cũng không phải ngạo khí ngất trời người nhất là hôm nay bị người vây công để hắn khắc sâu nhận thức đến chính mình hiện nay thực lực không đủ bây giờ nghe cả dù dạ lời nói lạnh lùng nghiêm nghị gương mặt không khỏi lóe lên vẻ lúng túng ha ha trải qua trong thời gian ngắn ở chung đã giải đến lúc này còn trẻ tuổi mỹ h ạ t làm người dịch thần cũng trực tiếp n ở nụ cười mỹ h ạ t ta bây giờ có thể khẳng định không phải ngươi đã cứu ta là ta cứu ngươi lúc này đây chúng ta không có xuất hiện ngươi giải quyết hết những cái này hải quân tiếp theo cũng nhất định sẽ ra vấn đề hư mị h ạ t hư một tiếng không có phản bác ngược lại là nói ra xem ra ta vẫn là cần tăng mạnh sự tu luyện của ta người này hiện tại liền tự mình một người ngồi cái thuyền nhỏ đi vĩ đại tuyến đường an toàn thực sự là rất kỳ quái hắn là sống thế nào lấy trưởng thành đến thế giới đệ nhất đại kiếm hào tình trạng dịch thần tâm lý cũng không nhịn được đang suy nghĩ ngươi nói thành c h ấ n là không phải cái kia su nạ chỉ về đằng trước đường nét không sai đó là tây hải mẹ c h ấ n xem như là tây hải nổi danh nhất đoán tạo vũ khí c h ấ n nhỏ thậm chí khoa học kỹ thuật vượt lên đầu ngoại giới rất nhiều hải quân cũng thường xuyên đến nơi đây mua vũ khí mỹ hát nói rằng vậy đi thôi ai bây giờ chúng ta không đem vũ khí thật là không có gì cảm giác an toàn dịch thần thuận miệng nói rằng bây giờ lẽ nào bọn họ trước đây cũng không cần vũ khí mị hạt nhưng là lánh t ĩ n h bình tĩnh người dịch thần thuận miệng lời nói ra lại làm cho hắn bắt được không ít tin tức khó trách ta luôn cảm thấy ba người này có tiệm kỳ quái rõ ràng ẩn giấu khí thế kinh người nhưng thực lực lại cũng không làm sao cường đại xem ra trong đó có ta không biết đồ đạc đăng nhập đi đem đội thuyền đăng nhập sau đó dịch thần mấy người đều nhảy lên mẹ trấn để mỹ h ạ t im lặng là dịch thần bọn họ c ư nhiên không ai ở đội thuyền bên trên lưu thủ yên tâm đi rời bến thời điểm sẽ không có thuyền hơn nữa cũng không còn người có thể trộm đi thuyền của ta dịch thần nói rằng mỹ h ạ t hồi tưởng lại dịch thần thuyền không có ai thao túng lại tự động vận chuyển thì cũng không thèm để ý đi trước mua vũ khí thức ăn sau đó sẽ đến hàng hải thiết bị nghe được mua vũ khí mỹ h ạ t cũng có chút chờ mong hiện tại hắn vũ khí chỉ là một thanh đao thông thường mà thôi căn bản không phải là cái gì danh đao càng không phải thế giới tối cường h ấ t đao vô thượng đại bảo kiếm mười hai công phu phía trước bị hải quân vây công lần lượt lấy đao t r ẻ viên đạn đao của hắn đều nhanh chặt đứt đương nhiên muốn đổi một phen chờ một chút dịch thần đi tới vũ khí điếm cửa thời điểm bỗng nhiên ngừng lại làm sao vậy lúc đầu muốn mở rộng cửa đi vào mì hạt cũng nhìn dịch thần chẳng lẽ là có địch nhân mỹ hạt cẩn thận quan sát đến bốn phía chúng ta không có tiền dịch thần trầm mặc khoảng khắc ném ra một câu làm cho người ta không nói được lời nào rồi lại để xù nạ cùng cạ rụ dạ đau đầu vô cùng m ị hạt cái chán toát ra gân xanh cứ như vậy một chút việc ngươi tại sao muốn dùng nghiêm túc như vậy giọng của mà nói